Các bạn có thể đọc sách hôm nay Cô Yến đọc sách Mời các bạn cùng bắt đầu với một tác phẩm Của nhà văn Nguyễn Quang Sáng Tác phẩm có tên Dòng sân thơ ấu Xin có đôi lời giới thiệu Về nhà văn Nguyễn Quang Sáng Nhà văn Nguyễn Quang Sáng Còn có bút danh là Nguyễn Sáng Ông sinh ngày 12 tháng 1 Năm 1932 Tại xã Mỹ Luông Nay là thị trấn Mỹ Luông, huyện Trạo mới, tỉnh An Giang. Từ tháng 4 năm 1946, ông Súc Song vào bộ đội làm liên lạc viên cho đơn vị Liên chi 2. Đến năm 1948, được bộ đội cho đi học thêm văn hóa ở trường trung học kháng chiến Nguyễn Văn Tố. Năm 1950, ông về công tác tại phòng chính trị Bộ Tư lệnh phân khu miền Tây Nam Bộ, làm cán bộ nghiên cứu tôn giáo. chủ yếu là Phật giáo và Hòa Hảo. Năm 1955, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc, chuyển ngành với quân hàm chuẩn úy về làm cán bộ phòng văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ năm 1958, công tác ở Hội Nhà văn Việt Nam, làm biên tập viên tuần báo Văn nghệ, biên tập nhà xuất bản Văn học, cán bộ sáng tác Năm 1966, ông và Chiến trường miền Nam làm cán bộ sáng tác của Hội Văn nghệ Giải phóng. Năm 1972, ông trở ra Hà Nội, tiếp tục làm việc ở Hội Nhà văn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông về thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Tổng thư ký, về sau đổi tên gọi thành Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Các khóa 1, 2 và 3. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Ủy viên ban chấp hành hội khóa 2 và 3, là tổng thư ký hội khóa 4. Không lâu sau sinh nhật lần thứ 82, ông đột ngột qua đời tại nhà riêng nơi mà ông đang sống tại quận 7 vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2014. Các tác phẩm tiêu biểu đã đạt giải thưởng tự quán, truyện ngắn, giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí văn nghệ quân đội năm 1959. Dòng sông thơ ấu, giải thưởng hội đồng văn học thiếu nhi, hội nhà văn năm 1985. Con mèo của Fujita, tập truyện ngắn, nhà xuất bản văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng hội nhà văn Việt Nam năm 1994. Cánh đồng hoa, kịch bản phim, bộ phim được tặng huy chương vàng liên hoan phim toàn quốc. năm 1980. Huy Chương Vàng Liên hoan phim quốc tế ở Moscow năm 1981. Mùa gió trưa, kịch bản phim Huy Chương Bạc Liên hoan phim toàn quốc Hà Nội năm 1980. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật Đợt 2 năm 2000. Tập thơ Vành Dâu, Sánh Dải Mai Vàng cho nhà thơ xuất sắc năm 1997. Tranh quê hương trong tiểu thuyết Dòng sông thơ ấu của tác giả Nguyễn Quang Sáng, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2021, sở dĩ sinh động vì đều là những hồi ức có thật. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã kể: "Tôi theo kháng chiến 30 năm, mỗi khi nghe trên thế giới có dòng sông cả thì tôi lại nghĩ không biết dòng sông bên nhà mình ra sao." Dòng sông thời nhỏ của tôi chạy qua hai cuộc chiến tranh, vẫn tràn trẻ sức sống. Ban đầu, tôi viết dòng sông đó trong đất lửa, Nguyễn Tuân chi hiền quá. Sau ngày miền Nam giải phóng, tôi Đờ Nguyễn Tuân về ngồi nhậu trước nhà tôi, ngó ra dòng sông. Chỉ nghe loáng thoáng vài câu chuyện sông nước thôi, Nguyễn Tuân đã nhắc dòng sông là nguồn cảm hứng của văn chương Nam Bộ đấy. Viết tiếp, tiếp đi. Bây giờ, Nguyễn Quang Sáng đã trở về với dòng sông thơ ấu, từng nuôi nấng và ôm ấp tâm hồn ông. Tiếng cười rộn ràng của ông vẫn ở lại trong lòng những người quen biết và tác phẩm của ông vẫn ở lại trong niềm lớp độc giả hôm nay và mai sau. Các bạn thân mến, bắt đầu từ đêm nay, tác phẩm Dòng sông thơ ấu, tác giả Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sẽ được thể hiện qua giọng đọc của cô Yến đọc sách. Mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Chiếc xe đỏ từ Sài Gòn về làng, cuốn theo bụi cát của con đường dài hạt chắc cây số dừng lại trước cửa nhà Trang Tô. Xe dừng nhưng máy vẫn nổ Anh lái xe vừa bóc kèm Vừa vỗ cả cửa xe Ló cái đầu ra kêu lớn Chú hai ơi Thằng năm con của chú Còn sống Về tới Sài Gòn rồi Không đợi cha tôi bước ra Anh cứ hét vọng vào nhà Khi cha tôi Một ông già hơn bảy mươi Ông yếu từ trong nhà bước ra Chưa thấy mặt anh thì xét đã chuyển bánh chạy rồi. Nó nói cái chi vậy Bảy? Chạy ra bến xe hỏi lại nó coi. Chị tôi đang ngồi sang tạo. Chị nghe rõ hơn. Thằng Nam về. Chị tôi vừa nói vừa vụt chạy ra đường với hai bạt chân đất, cả mấy đứa nhỏ trong nhà, những đứa mà ngày tôi đi, chúng chưa có mặt ở trên đời. và lũ nhỏ hàng xóm ùa ra đường, chạy ra bến xe ngoài chợ. Chị tôi chạy trước, khi rõ được tin rồi, chị quay lại bảo với mấy đứa con, về nói với ông ngoại, cậu năm bây còn sống, về tới Sài Gòn rồi. Từ chợ, chị y ghé từng nhà trong bà con dòng họ, vừa đi vừa chạy, đến lúc trở về chị mới hay, cái đầu tóc xõa ra lúc nào. cứ sắp xải và tay vẫn cầm cái sạc gạo. Chị cười nói với mọi người, tôi như con điên. Hôm sau, cái mái tóc sắp xải của chị không còn nữa. Chị cạo đầu. Chiều qua lúc vừa sẩm tối, sau khi đốt ba nén hương vái lại ông bà. Tôi có vái, nếu đất nước được giải phóng, thằng em tôi còn sống thì tôi xin xuống tóc. Xin ăn chay 1 tháng. Hồi nó đi, tôi chưa lấy chồng, bây giờ tôi đã có 8 mặt con rồi, con gì? Gia đình tôi có 8 chị em, mất 2 còn 6. Chị lớn, chị 2 mất từ bé. Những đứa em sau không ai biết mặt chị. Người anh kế, anh 3 thay chị là anh lớn. Chị thứ 4, tôi thứ 5 Kế lại em đái thứ 6 Thằng em trai thứ 7 Cũng như mất còn ấp ngựa Còn thằng thứ 8 Và thằng út Có người khen má tôi giỏi Xanh con thật đều Cứ 3 năm 1 đứa Đến thằng út Không xanh nữa thì mất Má tôi mất lúc tôi mới 13 Chị tôi 17 Thằng út 10 lên 2 Chị tôi phải thay má tôi Trăm sắc cho cả đàn em Còn anh lớn tôi, anh Ba, chỉ thấy mặt trong bữa cơm, chỉ coi tôi như người bạn, việc gì cũng thờ ơ. Một đêm hát đình, chị cùng bạn gái đi xem hát, chị mặc áo dài trắng, cổ đeo kiêng vàng, tai đeo đôi bông hột đá và tóc còn để ngang. Lần đầu tiên tôi thấy chị đẹp. Cái đình, cái đình của làng tôi nằm ở giữa là Bên con đường đá, trước mặt đình qua con đường đá lại bến sông, bên kia sông là rừng cây của Cổ Củ Lao. Nhìn ngang là Trạm phủ thờ, có một hàng sao, nhìn xéo lên là tháp chuông của nhà thờ Cổ Lao riêng. Nhà thờ được dựng lên từ ngày Tây mới chiếm nước ta nên còn gọi là nhà thờ gốc. Tháp chuông vượt hẳn lên khỏi rừng cây, ở phía bên này sông Đứng đâu cũng nhìn thấy như tả lâu đài với màu xanh đang ngả sáng. Cái chuông ấy bao lớn, không ai nhìn thấy. Buổi chiều và sáng sớm, tiếng chuông ở đ탑 bên kia, vang qua mặt sông, vang đến tận từng nhà bên này sông. Dù không theo đạo, cũng phải nghe tiếng chuông của chúa. Cái đình của làng tôi thờ ai, chẳng mấy ai biết. Theo lời bà nội tôi kể, đình làng thờ ông trưởng cơ tức là Thoại Ngọc Hầu. Sau khi đào xong con kênh Vĩnh Tế, vạch đường biên giới giữa nước ta với Campuchia, số người già yếu được ngài cho giải binh. Số binh sĩ ấy mới trụ lại đất An Giang này. Người bên hậu kẻ vượt sông sang tiền xây cơ lập nghiệp. Nghe đâu ông Sở hay ông Sơ của tôi là lính của ngài. Hằng đêm ấy, hè đến dòng tháng 6 trăng tròn thì có lễ cúng đình làm heo làm bò vụt cả châu những ai là người vai vế trong làng áo dài với khăn đóng đều tụ về mâm trên mâm dưới ăn ăn uống uống đến mấy ngày liền lại kêu bánh hát từ Sài Gòn về hát suốt ba đêm từ ngày lễ ấy từ trưa cho đến chiều một chiếc xe ngựa dựng hình đảo kép với cảnh tuộc tích hai bên hông xe mỗi bên một tấm sau xe một tấm Tấm nào cũng lớn bằng cái bảng đen ở trường, đủ màu xanh đỏ vàng trắng. Mặt các cô đào, các anh kép, mặt quan công cùng lá bố. Xe chầm không đẻ mui, trên xe có đào thật, kép thật, son phấn mũ áo với lông công cùng với một cái trống. Chiếc xe ngựa chạy trên con đường đá dọc theo làng với những tiếng trống thùng tha thông tình tỏ mọ. Ngựa chạy đến đâu con nít hai bên đường ùa ra đến đó. Trên xe họ ném giấy quảng cáo cho trẻ em giành giật. Giấy quảng cáo tung ra trắng như cánh chim. Làm sao mà không nô nao cho được. Nhà nổ công sống, ai cũng chập chờn bước ra khỏi cửa. Sau đêm ấy tôi không đi với chị tôi. À, tôi nhớ ra rồi, chị tôi rủ các em. Người ta đông như kiến, đi lúp sút dưới chân người ta. Người ta đạp chết. Chị hứa, Mai chỉ sẽ xay bột làm bánh tầm, bánh sét, làm cả bánh con đuông và có cả nước cốt dừa. Bọn em tôi vui ra mặt. Sau này nghĩ lại, tôi đâu có ngờ, cái đêm hát đình năm ấy chính là đêm quyết định số phận của chị tôi. Cái đình thờ thần của làng chính là nơi trai gái gặp nhau. Từ đó mà sau này họ nên vợ nên chồng. Dưới bến, xuồng ghe từ các nơi đổ về san sát bên nhau như những chiếc bè. Trên đường có một bãi trống dành cho xe ngựa từ xa tới. Ngựa rung đầu, tiếng nhạc kêu lên keng. Trai gái từ dưới bến bước lên, từ trên xe bước xuống, từ các ngả đường đổ về, mỗi người mỗi kiểu mũi cách, nhưng ai cũng muốn khoe sắc, khoe tài, khoe của. Họ mặc những bộ đồ đẹp nhất, ai không có thì đi mượn. Con trai đầu chạy sắc thơm láng mượt, con gái thì nặng bông tai, đùng tiểu, bông cầm thạch, bông hộp đá, cổ đeo dây chuyền vàng, cổ tay đeo vòng cầm thạch, đeo dây neo. Họ khoe cả chiếc răng vàng khi nhếch miệng cười. Ấy là cái đẹp thật đấy giờ ở lạc quy. Tóc của các cô gái thì chải bằng dầu dừa. ai chẳng muốn bút về cái giáp hát ở trong đình chứa không quá vài trăm mà người chật cả sân tràn ra đến tận con đường đá thấy mặt nhau là vui rồi cần gì phải xem hát khuya lắm chị tôi mới về chị gọi tôi dậy nghe hơi thở của chị tôi tưởng chị vừa thoát khỏi một chuyện gì ghê gớm lúc chị tới đình thì có anh chàng cứ lẳng nhẵng theo sau Chị Tô Đình xem hát, hắn cũng chui theo. Chị đi quanh co qua chỗ đông người, tưởng hắn không theo kịp. Đến khi chị về, nghe có tiếng chân ai ở phía sau, quay lại hóa ra là hắn. Hắn không chào, không hỏi, không trêu, cũng không chặng. Chị Tô đi nhanh, hắn cũng đi nhanh. Chị Tô đi chậm, hắn cũng đi chậm. Còn đứng ở cửa nhà mình nữa kia. Chị tôi không biết gọi anh ta bằng gì nên nói trống không. Từ con đường đá vào nhà tôi phải đi qua cây cầu khỉ bắc ngang con kinh nhỏ nên anh ta vẫn đứng ở bên đường. "Để em lấy đá em liệu cho thằng trả đi." Tôi chưa cầm đá mà chị tôi đã chụp lấy tay tôi. "Đừng em, người ta đâu có làm gì." Vài hôm sau Chị tôi nhận được thư của anh ta, thư tình. Nếu má tôi còn, chắc là chị thụ thể với má. Bây giờ chị biết nói với ai? Cha tôi. Là ở làng chỉ có nhà tôi gọi cha tôi là cha, còn người khác họ gọi là ba. Ba hay cha cũng vậy, nhưng cái tiếng ba nghe nó gần gũi thân mật hơn. Cha tôi đúng là người nghiêm khắc. chẳng những con cái mà cả con dòng họ cũng như người quen biết ai cũng nể cũng sợ. Má tôi cũng sợ cha tôi lắm, mà cha tôi có làm gì ai đâu, cũng chẳng có chức quyền gì, một người dân cũng chẳng phải là người giàu có, chỉ là hành thợ bạc suốt ngày gò lưng làm công lấy tiền. Vậy thì còn ai để chị nói? Chị chỉ nói với tôi cho tôi xem cả thư tình. Thư anh ta viết, đọc nghe mùi như bảy ca bảy hát trong tuổi cải lương. Chữ viết đẹp chứ, hả em? Chị tôi khen. Hai ba ngày lại có một lá thư, những lá thư ấy chị tôi xếp cẩn thận để trong áo gối trên đầu nằm. Chị bảo để rơi rớt sợ người ta bắt được. Cái anh chàng ấy khôn thật đấy, anh ta lân la thăm hỏi tất cả bà con bên ngoại bên nội tôi. Đến lúc thấy mọi người đã yêu quý mình, anh mới nhờ người đến gặp hỏi. Tức khắc bà con nội ngoại tôi như đứng lên cuồng theo. Mấy đứa em tôi còn nhỏ, tôi chưa đi được." Chị Tuấn nói vậy rồi ôm thằng em út của tôi vào lòng, hôn lên mái tóc của nó. "Chị chưa đi đâu, em." Thằng em út tôi biết gì bạn nói. Đúng như vậy thật, sau này tôi được nghe kể lại Sau khi tôi đi bộ đội rồi, chị bồng thằng em tôi lên Sài Gòn, đi ở cho người bạc con giàu có nuôi em. Con người tưởng là con chị. Anh chàng kia vẫn cứ đeo đuổi mãi. "Chị tôi đi đâu, anh đi đến đó, con điều không phải đi lãng nhãng theo sau." Nhà tôi ở làng Tạt Cư và Tháp Mười, anh cũng đi theo, cất một cái nhà gần đó. Chị tôi lên Sài Gòn, anh cũng lên Sài Gòn. ở nhà bà con để ngày ngày được thính mật. Có phải chăng là mối tình đầu của hai người? Đúng 5 năm sau, khi thằng út bắt đầu cấp sách đến trường, chị tôi mới trong cưới. Khi đứa con trai đầu lòng của chị ý lên 17, chị ý đưa Phạm Chiến Khu cho đi quân giải phóng. Chị bảo nó làm sao cũng phải tìm cho được cậu năm. Hai cậu cháu chỉ nhận được thư, chứ chưa gặp được nhau. Hai cậu cháu ở hai chiến trường khác nhau, quá xa cách. Chị tôi nói, tôi nhớ nó nhưng không nhớ được cái gương mặt của nó. Tôi nhìn cha tôi, nhìn mấy đứa em, nhìn mấy đứa con để hình dung cái khuôn mặt của nó. 30 năm rồi còn gì? Đêm ấy, đêm mùng 10 tháng 5, 5 năm 75, cha tôi không có thói quen ghi nhật ký, Nhưng nếu trong đời có điều gì quan trọng thì cha tôi gỡ tờ lịch trong ngày để vào cuốn sổ. Như vậy không cần phải ghi chất thêm lời nào. Ngày tháng của tờ lịch cũ gọi cho cha tôi như tất cả. Chỉ mới nghe tin thôi mà bà con hàng xóm đã lần lượt kéo đến thăm cha tôi. Đồng đến nỗi không đủ ghế ngồi cho khách. Nhiều nhất là những người cùng có con đi xa như cha tôi. Khách ngồi cả trên giường, ngồi bệt xuống ngay bậc cửa. Một người nói: "Bây giờ tôi mới nhớ là anh còn có một đứa con thương năm nữa, lòng này tôi quên bẵng nó đi. Không phải anh mà cả tôi nữa, là cha của nó mà cũng có lúc tôi tưởng trong đàn con của tôi không có nó, nó cứ đi biệt biệt." Rồi cha tôi dừng lại, nhìn xa xôi ra con sông Như con sông chảy qua làng, có lúc mình quên mất mình ở bên con sông. D giây phút nào đó, dù bị lãng quên, con sông vẫn trôi qua, vẫn con nước dòng, con nước lớn, mà rồi không ai có thể quên khi nó nổi sóng theo cơn gió. Nỗi nhớ của con người có lúc nó nằm yên, rồi khi chợt gặp một dáng đi, giọng nói của ai đó hoặc một bài hát mà nó hay hát, nỗi nhớ lại bật lên. Cuột cuột như sóng Và kỷ niệm như những con thuyền Trăn trở không yên Nỗi nhớ như con sông Vẫn chảy mãi trong đời người Sau khi quân Pháp Nêu chiếc tàu chiến Ở đuôi của Lao Duyên Bắn đại bác vô làng Rồi cho bọn lính Lê Dương đổ lên Chiếm lại chợ Thì mấy ngày sau nó đi Nó đi theo chú ba giáo Ở cơ quan tuyên truyền của quận Mấy tháng sau Lại nghe nó đi bộ đội Cha tôi tiếp. Sau khi Hòa Hảo dậy, tôi cho tất cả con cái xuống ghe, tản qua bên kia sông, vùng giải phóng. Một buổi chiều nước lớn, bộ đội đang hành quân, xuồng nối theo xuồng dài dằng dặc trên kinh đầu ra Đồng Tháp. Bộ đội đi bằng xuồng, chưa không phải bằng tàu mà con kinh vẫn nổi sóng. Xuồng lớn, xuồng nhỏ có đủ, người ta chạy xuống bến xem bộ đội, còn tôi và mấy đứa nhỏ thì ngồi sau lái ghe. Tôi nhìn theo từng chiếc xuồng bơi qua, cũng có ý tìm nó. Tôi chưa thấy nó thì nghe một tiếng kêu. Cha! Suốt từ đó đến nay, lâu lâu tôi lại chợt nhớ tiếng kêu của nó và tôi thấy rợn óc. Tôi quay lại, thấy một chiếc xuồng đang tách ra bơi lại phía ghe của tôi. Nó ngẩng mũi, rạc mình xuống mặt bơi. Nó đã giật ra tôi từ phía sau lưng. Suồn vừa cặp lại, nó đã nhảy tót lên ra. Nó vẫn như vậy, nhưng so lúc ở nhà, nó rắn rỏi hơn. Nó mặc quần cột đen, áo bà ba trắng đã cũ. Áo bà ba mà để vô quần ấy, thắt một sợi dây nịt ấy, lủng lẳng bên hông một trái lựu đạn. Trong bộ đội không phải chỉ có cục mình nó mà có nhiều đứa nhỏ như vậy, cũng như nó, làm liên lạc. Con đi đâu vậy? Tôi hỏi một câu chẳng có nghĩa gì. Con đi hành quân. Trong lúc đó thằng em út của nó đã nhào tới, thằng nhỏ mới 3 tuổi. Nó ôm thằng em vào lòng, nó hôn. Em ở lại mạnh, ngoan nha. Anh đi bộ đội, về mua kẹo cho em, nhen anh. Trong lúc đó, chị nó nhìn thấy cái lỗ sách trên vai áo nó. Chị nó bảo... Cởi áo ra, chị bán cho, sao mà rách rưới như vậy? Đâu có kịp, em phải đi, để lần sau." Nó nói vậy, nhưng chẳng có lần sau nào nữa cho đến bây giờ. Rồi nó nhảy xuống suối, dạng mình bơi cho kịp anh em. Cái mái rằm trong tay nó quạt đến rạnh xong, chiếc xuồng lao đi như con thoi. Đi được một quãng, nó quay mặt lại, Đưa cái rầm lên chào. Tôi tưởng đơn vị của nó hành quân đâu đó trong vùng như những lần trước, rồi cũng có ngày quay lại. Ngày rồi tháng, tháng lại đến năm, không thấy đơn vị của nó quay lại. Hỏi thăm mới biết là đơn vị của nó đã nhập vào một đơn vị khác thành một liên chi gọi là liên chi 2K, tức là bộ đội của hai khu nhập lại thành một, từ đó vượt qua sông Tiền. Vượt qua sông Họng, xuống đất rừng U Minh Luyện Tập, rồi đánh vòng qua bên bảy núi. Có lúc tôi thẩm trách nó, sao nó không nói với tôi, nhưng tôi lại nghĩ chuyện bí mật quân sự làm sao lộ được? Vả lại nó là đứa liên lạc, nó biết gì? Từ đó gia đình tôi với chiếc ghe đi từ Phong Mỹ, tạm vào Mỹ An đồng Tháp rồi từ đồng Tháp rất xíu nhau về Sài Gòn làm ăn. Không mấy chốc mà kháng chiến đã đến chín năm, hiệp định Geneva được ký kết cũng là một dịp cho người thân đi tìm lại nhau. Tôi đang loay hoay chưa biết tìm cách nào đi thăm nó thì thằng thứ ba từ U Minh về Sài Gòn. Nó đi có việc của cơ quan giao cho. Vợ con của thằng ba tôi cũng ở Sài Gòn nên nó tìm tôi thật dễ dàng. Nó bảo nó gặp thằng em nó hai lần ở U Minh, theo sự chỉ dẫn của nó, tôi đi thẳng xuống chắc băng, tuần mua nạt bánh nạt kẹo. Có một người cũng đi thăm con họ tôi, nó được bao nhiêu tuổi? Tính ra ấy, nó đã hâm hai rục. Người bạn đừng cười, nó đã lớn, kẹo bánh làm gì, phải mua đồ nhậu. Đến lúc đó tôi mới chợt nhớ, bắt trước ông bạn đường Tôi mua thêm 2 ký lạc sưởng, 1 ký tôm khô với 2 chai rượu. Đi xe rồi đi tàu, tôi đến Trắc Băng là bến tập kết của bộ đội miền Tây chuẩn bị xuống tàu đi Gia Bắc. Bộ đội đóng giải theo con kinh Trắc Băng, hàng chục cây số, cha mẹ tìm con, vợ đi tìm chồng, tự cắt nơi đổ về xuồng ghe tấp nập. Người ta đóng lều dưới bụi tre, dưới tán cây dài dài theo bến. một cái lều là một cái bếp, cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều, cơm tối khói lên nghi ngút. Tôi mượn một chiếc xuồng bơi dài theo kích, chỗ nào có bộ đội thì tôi tấp vô bến, đưa cái tấm hình hồi nhỏ của nó hỏi anh em, từ sáng cho đến tối ghé không biết bao nhiêu bến nhưng không ai biết nó, đồng quá mà. Tôi mừng hụt đến bốn lần vì có bốn anh bộ đội trùng tên với nó. Đến tối, có một anh chị huy bảo tôi, cứ ra ngay cái bến tàu đóng trại tại đó, rồi thế nào cũng gặp. Đến bến tàu tôi mới biết, không phải một mình tôi mà có nhiều người như tôi cũng chờ con như vậy. Tôi mua một chiếc chiếu, trải ngay dưới lủng che, nhìn bắt từng anh bộ đội từ bến bước xuống tàu. Tôi chờ đến 3 chuyến cũng không thấy nó. Một hôm trong một đoàn thuyền Chiếc xe nối nhau đi xuống bến, có một người cha trẻ, tôi thấy quen quen, người chiến sĩ ấy cứ nhìn tôi, qua mặt tôi rồi vẫn quay mặt nhìn lại. Tôi muốn hỏi mà chưa biết hỏi cách nào, thì người chiến sĩ ấy đi thẳng lại trước mặt tôi. "Bác phải là bác Hai không?" Chú còn nói đúng cả tên tôi nữa. "Phải, cháu là con ai mà bác thấy quen quen?" Cháu là Sương, con của tám lò heo. Vậy bác đi tìm thằng Năm phải không? Phải. Năm xuống tàu đi rồi bác Hai à. Tôi bổ nhụt cả chân tay. Thặc cháu, tôi nghiệp chỉ kịp nói vậy thì phải đi ngay cho kịp anh em. Mày mà tôi kịp trấn tĩnh, tôi gọi nó, trao cho nó cái túi bánh kẹo, rượu và lạc xưởng. Cháu em xuống tàu nhộng với anh em. Ra ngoài ấy á gặp nó nói là bác có đi tìm. Bác quen, cháu đã gặp ba cháu chưa? Dạ, cháu đóng ở đây 3 ngày rồi, chờ ngoài mà không gặp. Bác hai về nói cùng với ba cháu, cháu còn giống, cháu đi rồi trống về. Thời gian chỉ có thể nói với nhau như vậy thôi. Lực Đeo Ba lô vai đeo súng Tay phải xách theo cái giỏ đổ nhọc, nó chạy theo anh em xuống tàu há mồm của tụi Pháp. Khi tàu tách bến, sổng ghe dây bến cũng túa ra, kẻ bơi, người treo, đuổi theo tàu. Còn người trên bờ thì ùa chạy theo trên con đường cập theo kinh. Tôi cũng chạy theo, người dây tàu giữ tay ra trào, đưa hai ngón tay, người trên bến trên ghe cũng đưa hai ngón tay ra, hẹn hai năm sau sẽ trở về. Người cha tìm con, không gặp con. Đứa con đi tìm cha, không gặp cha. Cuối cùng người cha không gặp con lại gặp đứa con không gặp được cha. Trớ trêu như vậy, ở cái bến tập kết ấy không chỉ có một mình tôi mà cũng có rất nhiều người lâm vào tình cảnh như tôi, những người không may ấy giây phút đối với nhau như tỉnh giấc thị. Tôi chưa muốn kể Tôi đã gặp những chiếc xuồng của bậc cha mẹ đi thăm con, vừa bơi dài theo bến, vừa gọi tên con mình. "Bà ơi, bà, má đây con." Nghe hắt cả ruột gan. Thằng Ba ở lại Sài Gòn hoạt động nội thành lại bị bắt. Nó ở tù nhưng vẫn được tin. Còn nói nó ở ngoài kia bắt vô âm tín. Rồi một buổi trưa năm 1964, tôi đang ngồi, bỗng thấy từ xa một người đàn bà, dám quen quen, tay còn cầm cây rồng, đi sắp xải. Tôi nhận ra đó là con tầm. Con tầm nó gọi tôi bằng dượng. Hồi trước tôi có nhờ con tầm bồng bế thằng năm, lúc lên bốn lên năm. Vừa bước vô nhà, nó vừa kêu, Dượng bảy ơi, dượng bảy! Cô Tâm đang ở trong vùng du kích của Đồng Tháp, không dễ gì qua tới cái làng bị chiếm này. Nghe cái giọng của nó, tôi biết là có chuyện gì không bình thường. Tôi cùng đũa xuống hỏi. "Chuyện gì vậy Tâm?" Ngẩng xuống, bình tĩnh rồi nói. Nó ngồi xuống đấy, tay chống cây rầm, treo xuống đường xa, mặt nó tái lét, lấm tấm mồ hôi, nhưng nhìn con mắt của nó, tôi thấy đỡ lo. Nó ngước nhìn tôi với cặp mắt sáng. Cháu qua đây để báo cho Dượng một tin mừng. Tin gì mà mừng? Tin của thằng Năm. Tớ về hả? Dạ không. Vậy chuyện gì mà mừng? Dượng bình tĩnh để cháu kẻ đầu đuôi. Bây giờ nó lại khuyên tôi bình tĩnh. Hôm rồi chú ba giáo ghé qua nhà, nói là thằng Năm. Con của Dượng ở ngoài Hà Nội đã thành nhà văn, nhà báo rồi. Bà giáo gặp nó? Dạ không, nó ở Hà Nội, chú ở trong này làm sao gặp mặt được? Không gặp mà sao biết? Dạ à, chú nói là chú đọc báo, chú thấy tên của nó. Tôi thở dài. Chỉ đọc báo thôi thì lấy gì lạ chắc, với lại trong thiên hạ ấy đâu phải chỉ có mình nó có cái tên đó. Lúc đầu cháu cũng nghĩ như zượ vậy, nhưng chú ba giáo bảo chú thấy tên và cả hình của nó trên báo nữa. Mà cháu có thấy tờ báo đó không? Nếu thấy á thì cháu đã lấy cái tờ báo đó đem qua cho zượ rồi, đi đường cháu mới nghĩ ra. Chứ lúc đó cháu bừng quá, quên hỏi, chỉ nghĩ cách qua cho zượ hay để zượ mừng. Tôi nghĩ thương con tằm quá. Tôi mong sao ở ngoài ấy thằng Nam biết được chuyện này, vì một tin vui của nó mà người chị, bà con cô cậu của nó đã vượt qua đống bom cổ rạc, vượt qua bom đạn, một chiếc xuồng với một cây rậm vượt qua sông lớn. Khi tôi đưa con tằm xuống bến, tôi bảo: "Nay mai có nghe tin gì thì nhắn qua, chớ hờ độc đi như vậy nữa." Có gì đâu, rượng bảy Nhớ cái lúc nó đi lấm đẫm, bây giờ nó lên người, chóng mừng quá. Nếu con tạm cho tôi biết nó đã lên cả tá hay tướng, tôi còn dễ tin hơn, vì nó là bộ đội, từ một người lính mà lên tá lên tướng, nghe nó phải cái lỗ tai hơn. Đằng này lại thành nhà báo nhà văn, nghe nó chém khoe. Với lại cái nghề báo nghề văn lại là nghề của chú ba giáo. Này, con người có ăn có học, cỏ nó, nó học được bao nhiêu? Con tầm nói vậy thì tôi hay vậy, đẻ đó chờ gặp lại nó xem sao. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa chắc. Một người bạn của cha tôi nói, chuyện đời thay đổi biết đâu, cũng không lâu, cách đây độ 2 3 năm, chuyến vô khu thăng thẳng con của tôi, tôi đi cùng với một cô vô đó thăng chồng. Cô nói với tôi Lần đầu tiên gặp lại chồng từ miền Bắc vượt Trường Sơn trở về, cô hỏi chồng: "Bây giờ anh làm gì?" Anh chồng bảo: "Đang làm bác sĩ." Bác sĩ? Cháu nghèo nên nổi cái lỗ tai. "Hồi ảnh đi, chữ không đẩy lá mít, bà làm bác sĩ? Chắc là ảnh nói cho vui với vợ con." "Cháu không tin, về cho hỏi người ta. Muốn làm cái bác sĩ thì phải học tới lớp mấy?" Nghe nói cháu lại càng ngờ. Học hết cơm hết gạo mới thành được." Bà cháu mới bảo, "Muốn chắc nó làm được bác sĩ hay không thì đi mượn một bài toán của mấy người đi học bác sĩ, đem vô cho nó làm thử. Nó làm được thì đúng là bác sĩ, còn làm không được ấy thì coi như nó nói dóc." Lần sau cháu vô thăm ảnh, cháu đem theo hai tờ giấy, một tờ để đầu đề của một bài toán, một tờ là bài toán đã làm rồi. Cặp ảnh chống biết đưa cái đầu đề bài toán cho anh làm. Đọc xong, ảnh nhìn cháu, cười cười hoài. "Bỏ muốn thử tôi phải không? Tưởng gì dễ ợt." "Dễ thì làm thử coi." Anh vừa ngồi xếp bằng trên vọng, vừa làm vừa cười. Anh làm bài toán mà cháu thì phập phồng. Khi anh đưa bài toán trả lại cho cháu, cháu mới bóc cái giấy thứ hai ra xem. So. Mấy con số ạ. Nó giống y như nhau chú à. Thấy con mang nào lạp xưởng, nào khô, nào rượu, nào thuốc, tôi mới hỏi. Chuyến này mang vô thượng đó phải không? Con nhỏ cười giòn nhẹ thật dễ thương. Người bạn cha tôi nói tiếp. Cái chuyện thằng con của anh ấy nó thành cái gì đó cũng được thôi anh hai. Đã nói là cách mạng rồi thì cái gì mà làm không nổi, phải không bạn con? Chuyện này chuyện nọ, so chuyện kia, đêm ấy kéo dài đến khuya. Con sông vẻ khuya, từ nơi xa khơi, lại đưa sóng vào mở. Tiếng sóng êm ái như bàn tay của người mẹ, vỗ nhẹ nhẹ lên vai con. Chiến tranh đã đi qua, dân làng, hãy ngủ yên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần thứ nhất của tác phẩm Dòng sông thơ ống. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.